Lời giới thiệu có lần ở một vùng đất xa xôiọ có một cậu bé bình b 7 lem ngồi trên mặt đất nhìn chăm chăm vào một cây đèn bóp méo mà cậu đang giữ chặt giữa hai đầu cối tùy cáu bẩn cũ kỹ và biến chặn nhưng cái đèn d dừng chưa vẫn giữ trực đẹp nguyên thủy của nó và ẩn chứa một sức mạnh quyền bí cậu bé xoa dẹ tay chào cây đèn ra nó dần dần ấm lên aaddin tên của cậu bé Đưa tay sờ theo dòng chữ Được cắt trên thân đèn Hơi khó đọc vì bụi bẩn bám chặt Cậu dùng tay áo lao thật sạch Và đọc được dòng chữ Hãy ra lệnh Và lời yêu cầu sẽ được thực hiện thì Aladdin vừa dứt lời Cái đèn trong tay cậu bỗng mắt lưu dữ dội Aladdin con người lại vì sợ Rồi cậu ra thấy một giọng nói trang lên Cậu là ai? Cậu gọi tôi đến có việc gì? Giọng nói lạ vừa dứt Cây đèn trong tay Aladdin bỗng bốc khói ngùng ngục Những chồng khói đa sắc như cầu chồng tỏa ra xung quanh cậu Aladdin cảm thấy mình chỉ đang được nhấc bỏng lên không trung Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Aladdin thét lớn Cậu đang ở bên tôi, tôi là thần đèn đây Chính cậu vừa gọi tôi đến kia mà Tôi đến đây là để thực hiện mọi mệnh lệnh của cậu Tôi chỉ có một mong muốn thôi Đó là được nhận lại thân phận và giá trị thật của mình. Dù chỉ là tên ăn mày, nhưng tôi giống là một hoàng tử. Nếu được công nhận thì tất cả châu báo của Dương quốc này đều thuộc về tôi. Aladdin trả lời. Cậu thật sự muốn mọi người nhận ra giá trị thật của mình chứ? Thần đèn hỏi lại. Tất nhiên là vậy. Ước muốn của cậu là mệnh lệnh đối với tôi. Nhưng trước hết, cậu hãy gọi xuống đây đã. Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện và tôi tin là sau khi nghe xong, cậu sẽ biết cách đề ra yêu cầu cũng như đạt được chúng. Tôi sẽ gọi thêm một vài người bạn đến nữa, họ sẽ chia sẻ với chúng ta nhiều câu chuyện rất thú vị. Hãy nhìn vào cây đèn và lắng nghe những câu chuyện đó. Trước đây cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, bởi tôi đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, đó là chưa bao giờ dám yêu cầu những điều mình mong muốn với mọi người xung quanh. Suốt một thời gian dài, Tôi đã chọn cho mình cuộc sống khép kín bằng cách không làm phiền, không áp đặt, không chiếm giữ thời gian của ai, và không bao giờ để mình trở thành một kẻ quấy rầy. Sau khi lập gia đình, tôi cùng vợ là Georgia, quyết định chuyển đến sống tại một căn nhà cạnh bờ hồ phía tây Massachusetts. Vì cô nhà nằm trên sườn đồi, nên chúng tôi thường phải đậu xe chứ con dốc, rồi đi bộ về nhà. Vợ chồng tôi ở dùng ngoại ô, nên mỗi lần có dịp vào thành phố, chúng tôi luôn mua sắm rất nhiều từ thức ăn đến các vật dụng hàng ngày. Tôi được giao nhiệm vụ mang giác toàn bộ các thứ đã mua vào nhà, còn Georgia sẽ soạn chúng ra và sắp xếp vào nơi thích hợp. Trong thâm tâm, tôi không hề thích công việc này chút nào, tôi cảm thấy nó quá giấc giả, nhất là trong những ngày mưa rơi hay tuyết đổ. Sự khó chịu này của tôi kéo dài suốt nhiều năm liền. Một ngày nọ, vợ chồng tôi tham dự một buổi hội thảo về các vấn đề hôn nhân gia đình. Chúng tôi được yêu cầu liệt kê những điều không vừa lòng khi sống chung với nhau. Tôi đã chia sẻ cảm giác khó chịu đó của mình cho Georgia nghe, và câu nói của vợ tôi lúc đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy nói, ồ, em không nghĩ là anh lại cảm thấy không hài lòng về việc này, thế sao anh không nói với em? Em rất sẵn sàng giúp anh, anh chỉ cần lên tiếng là em sẽ phụ giúp anh ngay. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lên tiếng thôi ư, chỉ đơn giản thế thôi sao? Tại sao tôi không nghĩ đến điều này nhỉ? Đột nhiên ký ức về những lần tôi cần sự giúp đỡ nhưng không dám mở lời bỗng ù về trong tôi. Khi còn đi học, có lần tôi rất muốn yêu cầu giáo viên giảng chậm lại và giải thích bài học kỹ hơn, nhưng tôi lại sợ thầy và các bạn cùng lớp chê mình ngu ngốc. Trong một dịp giảng ngoại, tôi rất muốn nhờ một số người bạn cùng giúp tôi mai một tảng đá bám đầy rêu xanh về nhà, nhưng tôi lại sợ họ cho rằng tôi là người yếu đuối. Khi học thanh nhàn, tôi rất muốn nhờ một người bạn cùng lớp chỉ cho mình cách tạo ra những hợp âm chuẩn xác, nhưng tôi sợ mình không thể tiếp thu nhanh, và anh bạn đó sẽ khó chịu vì đã mất thời gian với tôi. Suốt một thời gian dài, tôi chưa bao giờ có được những điều mà mình xứng đáng được hưởng. Tôi có thể chấp nhận những chiếc ghế khuất trong một buổi xem kịch, hay những chiếc ghế được chen thêm chào bạn trong nhà hàng. Tôi cũng không phàn gì khi thức ăn không đủ nóng, hay mùi vị không ngon. Tôi chấp nhận căn phòng hạng thường Và đi xe trung chuyển, trong khi tôi có thể yêu cầu được phục vụ tốt hơn. Tôi sẵn sàng mặc những bộ quần áo không vừa với mình, và đôi lúc còn phải mang những đôi giày quá chật sau khi từng trấn an. Đừng lo, rồi chúng sẽ giãn ra thôi. Tôi ngại phải trả hay đổi lại những món hàng không vừa ý, và tôi cũng hiếm khi nhờ nhân viên bán hàng tìm giúp một món hàng ưng ý. Ngày tôi tốt nghiệp, bố dường tôi, trao cho tôi một tờ 20 đô la và nói, nếu một ngày nào đó... Con cần sự giúp đỡ, thì hãy nhìn vào đôi bàn tay của mình. Ông ngủ ý rằng, con phải tự lập, bây giờ con đã là người lớn rồi, đừng trông kệ vào bất kỳ ai. Chưa bao giờ tôi dám dơ tay phát biểu ý kiến trong lớp, hay tại bất kỳ cuộc họp nào. Tôi vẫn bật cười khi nghe những câu chuyện cười mà mình chẳng hiểu gì. Số tiền tôi kiếm được chưa tương xứng với năng lực của tôi. Thậm chí tôi còn không dám mở lời hẹn hò với cô gái mình thích. Tôi đã sống một cuộc sống không tương xứng với khả năng của mình. Đã phải cam chịu những điều mình không dự ý Jack Canfield Thần đèn nói với Aladdin Này Aladdin Câu chuyện của Jack đã phát quả năm trào bản lớn nhất ngăn cản chúng ta có được điều mình ao ước Đầu tiên Sự ngu ngốc đã giam cầm ông ấy Ông ấy đã không biết rằng Mình có thể yêu cầu bất cứ điều gì mình muốn Và đó là điều rất đơn giản Thứ hai Những quan điểm sai lầm đã khiến ông lạc lối Ông ấy cho rằng nếu thật sự yêu ông Thì vợ ông sẽ đoán biết Cũng như đáp ứng được mọi suy nghĩ và nhu cầu của ông Thứ ba Ông đã không kiểm soát được nỗi lo sợ của mình Khi luôn sợ bị người khác từ chối và chế nhạo Thứ tư Lòng kiêu hãnh đã khiến ông không đánh giá đúng những người xung quanh Và thứ năm Ông không đủ tự tin để gặn ra Mình có quyền đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ cũng chưa xứng đáng nhận được nó. Nam cảnh này đối kết với giao, tạo thành một bức ngăn khiến cho con người không thể có được điều họ mong muốn. Chỉ khi phá bỏ được chúng thì con người mới có thể có được tự do và cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Tác phẩm Bí quyết để đạt được ước mơ. The Aladdin Biên dịch: Kim Dân, Nhã Viện An Bình. Tủ sách First News, nhà xuất bản trẻ, sách nói cho tủ trẻ online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Khi còn là một đứa trẻ ăn mày tôi sống trong một căn hầm ảm thấp. Tôi không có bạn bè hay đồ chơi, nhưng tôi có cây đèn của Aladdin. Mỗi cười bạn tiếp xúc, mỗi kinh nghiệm bạn có được là một vị thần đèn sáng suốt và toàn năng. Tất cả những gì bạn phải làm là hãy mở lòng ra. Chương 1. Năm rào cản của lời đề nghị. Hãy hỏi và bạn sẽ có câu trả lời. Hãy tìm kiếm và bạn sẽ thấy, hãy có và cửa sẽ mở. Bởi vì nếu xứng thì sẽ được, nếu tìm thì sẽ gặp và nếu có cửa Thì cửa sẽ mở ra Thiếu hiểu biết Nỗi sợ hãi luôn bắt nguồn từ sự chốt nát Ralph wonder Emerson Ngày xưa có một tên trộm Đánh cắp được một chiếc áo tròn rất lộng lẫy Chiếc áo được dệt bằng vải trái sợi tốt nhất, có đính những chiếc nút bằng vàng. Tên trộm đem chiếc áo bán cho một người lấy buôn ở chợ và hớn hở trở về nhà ăn mừng cùng các bạn của hắn. Một người bạn hỏi hắn đã bán chiếc áo đó bao nhiêu tiền. Tên trộm trả lời: "100 đồng bạc." "Cái gì? Mày bán cái áo giá trị đó chỉ có 100 đồng bạc thôi sao?" Tên bạn hỏi lại. "Vậy mày nghĩ nó đáng giá hơn con số 100 đồng à?" Đây là điều rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Đa số chúng ta không biết phải yêu cầu điều gì, và yêu cầu như thế nào là phù hợp. Chúng ta cũng không biết điều gì thuộc về mình, vì chưa bao giờ có dịp tiếp cận với chúng. Cũng có khi do không nhận thức đúng đắn về bản thân, nên chúng ta đánh giá sai những điều mà mình xứng đáng có được. Và một số người đã trở nên chai sạn chỉ vì không nhận thức được điều mình khao khát. Dù người không biết phải yêu cầu như thế nào để có được điều mong muốn, chúng ta không được dạy về kỹ năng đưa ra đề nghị một cách thuyết phục, bởi vì không có một hình mẫu nào được coi là lý tưởng trong lĩnh vực này cả. Bên cạnh đó, những bài học này cũng hiếm khi được dạy trong gia đình, trường học hay trong công sở. Chúng ta cũng không biết nên đặt ra yêu cầu của mình khi nào hoặc là với ai thì thích hợp nhất. Chúng ta không có khả năng dặn biết Những dấu hiệu cho thấy một người nào đó có khả năng giúp ta đạt được điều mong muốn. Đôi khi chính những tín hiệu không lời đó sẽ giúp ta nhận biết được ai là bạn, ai là thù. Điều gì là hiện hữu và khả thi? Hầu hết chúng ta đều không ngờ rằng mình có thể mua được một quay giả với mức giá thấp cho tới khi có dịp đọc những thông tin về nó. Chúng ta cũng không biết... Mình hoàn toàn có thể yêu cầu mức lãi suất thấp hơn Đối với thẻ tín dụng Cho tới khi đọc được cuốn sách của Charles Gavin Chúng ta cũng không nghĩ rằng Mình có thể bảo trì miễn phí xe hơi Hoặc đặt được một phòng khách sạn với giá rẻ hơn Cho tới khi có ai đó nói cho ta biết điều đó Tất nhiên là nếu không được dạy dỗ về những điều này Cũng như chưa bao giờ được tiếp xúc Với các cá nhân điển hình và tầng trải Thì làm sao chúng ta biết được Cuộc sống này đa dạng đến dường nào Một khi đã quen dùng bánh mì trong bữa ăn của mình Thì bạn hoàn toàn không nhận ra rằng Đĩa mì ống sẽ là một sự thay đổi rất thúi chị Giả sử như bạn chưa biết gì về món ăn này Hay còn hoàn kia về mùi trị của nó Thì hẳn bạn sẽ không thể đưa ra lời đề nghị thay thế được Nhưng chỉ cần một ai đó nói cho bạn biết về món mì ống Hoặc bạn có dịp đọc sách hay nghe kể về nó thì chắc chắn nó sẽ không còn là điều chỉ nằm trong tưởng tượng của bạn. Khi đó bạn bắt đầu bật lên suy nghĩ, cha đĩa mì ống sẽ ngon lắm đây. Tiến sĩ Barbara De Angelis, tác giả quyển Real Moments Không biết mình thật sự cần gì và muốn gì? Có thể do chưa quan tâm tới bản thân đúng mức, hoặc là ngại bày tỏ suy nghĩ của mình, mà nhiều người trong chúng ta đã dần mất đi nhận thức, về những chú cầu và mong muốn thật của bản thân. Chúng ta lo sợ bị người khác chỉ trích phê bình hoặc chế nhạo trước những yêu cầu có giả táo bạo của mình. Chính vì vậy, nhiều người có suy nghĩ. Tốt hơn hết là giữ kính những gì thuộc về mình, không nên để cho người khác biết quá nhiều. Đôi khi việc bày tỏa chú cầu của chúng ta có thể khiến cha mẹ cảm thấy phiền lòng. Có thể một số chú cầu sẽ đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức và tinh thần mà cha mẹ ta đã đặt ra. Và kết quả là những ông bố và mẹ chẳng bao giờ hài lòng khi con mình đưa ra những yêu cầu như vậy Mặt khác, nếu khi còn bé, những ước muốn của họ không được đáp ứng Thì bây giờ họ sẽ cho rằng bạn là đứa trẻ đua đòi và thi thẩm Trong một số trường hợp, cha mẹ bạn lại lo ngại bị hàng xóm hoặc họ hàng chê trách Vì những người đó cho rằng, việc đáp ứng những yêu cầu của con cái là quá luôn chiều chúng Bất kể vì lý do gì đi cho nữa thì hậu quả cuối cùng là chúng ta sẽ cảm thấy không còn hứng với những mong ước của mình nữa. Khi đó ta dễ rơi vào trạng thái tĩnh và trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Và sẽ có một lúc nào đó, khi được hỏi, "Tối nay bạn định làm gì?" thì câu trả lời sẽ là, "Tôi không biết" hoặc là "Tôi không có ý kiến." Và chắc chắn sẽ có lúc bạn không còn biết mình thật sự thích hay thật sự mong muốn điều gì. Đơn giản thì lúc đó Bạn đã không còn kiểm soát được những nhu cầu thật sự của bản thân. Phương pháp đưa ra lời đề nghị một cách thuyết phục và thả thi không phải là chấn đề được các bậc phụ huynh và nhà trường thật sự quan tâm trong việc giáo dục con trẻ. Dần dần không còn ai dám nói thẳng những điều mình ao ước mà chỉ ngụ ý bằng những lời bóng gió mà thôi. John Hornick, tác giả quyển Financial Freedom in 8 Minutes a Day Quan điểm hạng hẹp và sai lầm Con người được tạo thành từ chính những suy nghĩ của họ Dhammapada Quan điểm hạng hẹp và sai lầm Là rào cản thứ hai ngăn cản việc bày tỏ mong muốn thật sự của con người Chúng ta vô tình lập trình sẵn mọi thứ trong tâm tưởng Và giờ đây chúng âm hầm chi phối mọi hành động của ta Nguồn gốc của niềm kinh Khi mới chào đời Tất cả chúng ta đều sở hữu một nội tâm mới mẻ và thuận thiết. Tuy nhiên trong quá trình trưởng thành, không ít người đã bị những dòng tư tưởng hạng hẹp của truyền thống gia đình, hay là những thông tin sai lệch từ những người xung quanh chi phối. Kết quả là tâm hồn họ dần bị thui chột và trở nên sơ cứng. Chúng ta thường được dạy rằng, hãy sẵn lòng cho đi. Ngoài ra chúng ta cũng được dạy rằng, không nên quá ảo tưởng để không phải thất vọng. Chẳng hạn như đừng mong đợi sẽ gặp được một người đàn ông nào đó giống như cha mình. Trong nhiều trường hợp, tốt hơn hết là ta nên giả chờ như không biết, còn hơn là nói ra những điều khiến cho người khác ngờ dực và phê bình. Cha mẹ, những người lập trình quan điểm cho con trẻ Khi còn bé, phần lớn những ước muốn của chúng ta ít được người lớn quan tâm. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chúng ta còn bị phê bình hoặc chế nhạo vì những chú cầu và ước muốn đó. Chúng ta không được quyền lựa chọn hoặc đề cập đến những nhu cầu hay những sở thích mang tính cá nhân. Chúng ta như những con robot được lập trình sẵn, chỉ được làm những gì mà người khác sai bảo và nói những gì được phép. Bạn có cảm thấy những câu nói dưới đây quen thuộc với mình không? Đừng làm phiền mẹ bằng những câu hỏi của con nữa. Hãy để cho bà ngoại được nghỉ ngơi. Ba mẹ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa. Ba mẹ không có thời gian cho việc này. Sao con chỉ biết nghĩ tới bản thân mình vậy? Hãy làm theo cách của mẹ này. Chừng nào còn sống ở nhà này thì con phải tuân theo những khuôn phép của ba mẹ. Nếu không nói được những điều tốt đẹp thì tốt hơn là đừng có nói gì hết. Nhanh lên, còn rất nhiều việc phải làm đấy. Ba mẹ không quan tâm con thích gì và muốn gì đâu. Nếu con im lặng và ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Con chỉ được làm những điều mà ba mẹ cho phép mà thôi trường học, môi trường hình thành dân cách con người. Ở trường, nếu bạn yêu cầu giáo viên giúp đỡ, thì đôi khi bạn sẽ bị các bạn cùng lớp cho là bạn đang lấy lòng thầy cô hoặc là chơi trội. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn đưa ra một câu hỏi nào đó có vẻ ngớ ngẩn đến dặn về cái nhìn khó chịu hoặc là những trận cười chế nhạo của mọi người. Vì thế thông thường là chúng ta chỉ thật sự bùng nổ khi đó là ý kiến của số đông. Trường học thật là buồn cười. Tôi ngồi tại một chiếc bàn màu nâu hình chuông giống như bàn của những đứa trẻ khác. Chợt nghĩ, tại sao chiếc bàn này không sơn màu đỏ? Phòng học của tôi cũng hình vuông và màu nâu, cũng giống như những phòng khác. Không gian thật bó buộc và ngọt ngạt Tôi ghét phải ghi chặt cây bút, hoặc là duyên phấn trong tay để chiếc nên những con số hoặc một chữ cái vô ghẻ nào đó. Tôi cũng không thích phải để chân chạm thẳng xuống đất Trong khi cô giáo thì cứ đi qua đi lại quan sát. Tôi ghét phải viết những cái chữ thẳng, cứng cáp và theo mẫu có sẵn. và học vẽ tôi vẽ bức tranh một buổi bình minh, giá sắc màu vàng rực. Tôi rất thích bức tranh này. Thế nhưng khi cô giáo chìm vào bức tranh của tôi, cô đã hỏi, sao con không vẽ như bức tranh của Ken, nó đẹp đấy chứ? Chỉ toàn là những yêu cầu. Sau đó mẹ mua cho tôi một chiếc nơ như các bạn. Và cũng như các bạn, Tôi luôn thích máy bay và tên lửa. Trích About School Tác động của quan điểm xã hội Quan điểm truyền thống cho rằng, đã là một đấng nam di đúng kĩa thì phải mạnh mẽ, vững chàng, và nhất là không được tỏ ra yếu đuối hay bày tỏ những ước nguyện của mình. Ngay từ nhỏ các cậu bé đã học được cách chôn chặt nỗi đau cùng mọi ước muốn trong lòng, và che đậy điều đó bằng giảng quài lạnh lùng. Tư tưởng này đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến cho họ nghĩ rằng việc yêu cầu người khác giúp đỡ là điều hoàn toàn không nên. Tác động của niềm tin và tín ngưỡng Nhà thờ, các vị cha cố, các vị thiền sư đều ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ và quan điểm của con người đối với việc đưa ra lời yêu cầu cho những điều họ mong muốn. Nên cho hơn là nhận. Ngay từ nhỏ Tôi được nuôi dưỡng và dạy bảo với mong muốn sẽ trở thành một vị thánh. Trước đây mẹ tôi từng có ý định vào nhà dòng để làm nữ tu, nhưng cuối cùng bà lại kết hôn và sinh ra tôi. Bà trao cho tôi ước mơ mà bà đã không thực hiện được đó. Vì vậy tôi không bao giờ được yêu cầu hay đòi hỏi những điều mình muốn. Tôi tham gia các hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em mồ côi và những người đang sống trong khổ cực. Chúng tôi giúp đỡ mọi người nhưng không có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Tôi được dạy rằng tôi không được mong muốn bất kỳ điều gì cho mình, và phải chắc chắn rằng khi tất cả mọi người đều đã có điều họ muốn, thì tôi mới có thể nghĩ đến nguyện ước của mình. Khi đó tôi từng hiu trọng mình sẽ trở thành một nữ tu khổ hạnh, chứ ít như vậy thì bố mẹ cũng cảm thấy tự hào về tôi. Ngoài ra, mọi người xung quanh tôi cũng cho rằng nên biết quên mình vì người khác, chắc chắn ta sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng vào kiếp sau. Đó là tất cả những gì tôi được dạy dỗ khi sống trong nhà thờ Và tôi cũng đã sống như vậy. Kết quả là đã có lần tôi suýt chết vì căn bệnh hen xuyển do không thể yêu cầu những thứ mình cần. Tác động từ lời khuyên của bác sĩ Từ trước đến nay, chúng ta luôn đánh giá cao vai trò của bác sĩ và cho rằng họ là người nắm trong tay mạng sống của mình. Đàn bác sĩ luôn đúng và ta cần phải nhất nhất tuân theo lời họ mà không được phép hỏi bất kỳ điều gì, cho dù những thông tin đó có liên quan trực tiếp đến mạng sống của mình hoặc những người thân của mình đi chăng nữa. Chúng ta chỉ cần làm theo lời hướng dẫn mà không được thắc mắc về toa thuốc hay cách thức điều trị của họ. Chúng ta phải kiên dẫn ngồi đợi hàng giờ liền tại phòng khám để chờ tới lượt mình mà không hề hỏi tại sao. Đôi lúc chúng ta phải chịu đựng thái độ lạnh và thậm chí là bỏ mặc của các nhân viên y tế. Vì sao lại xảy ra tình trạng đó? Đơn giản chỉ họ biết chúng ta cần tới họ và ta không còn sự lựa chọn nào khác. Có một câu chuyện thương tâm kể rằng, một người mẹ trẻ bế đứa con đang sốt cao của mình vào bệnh viện. Các yương y ở phòng cấp cứu yêu cầu người mẹ nên bình tĩnh vì họ cho rằng đây là tình trạng rất phổ biến ở trẻ em. Họ bảo bà nên đưa đứa trẻ về nhà. Và nếu sáng hôm sau nó vẫn không hạ sốt, thì hãy quay trở lại. Thế là người mẹ đáng thương đành đưa con về nhà. Dù lòng đầy bất an, nhưng bà vẫn không hỏi gì thêm, vì tin tưởng vào kiến thức chuyên môn của bác sĩ. Đêm hôm đó, người mẹ đã thức trắng bên cạnh con mình Và đến 6 giờ sáng, bà phát hiện ra một vết thâm tím dưới cánh tay của đứa bé. Bà lập tức kiểm tra khắp người con và tức tốt đưa con đến một bệnh viện khác. Lúc này toàn thân đứa trẻ đã nổi đầy chết bầm. Tại đây các bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho đứa bé và thông báo cho người mẹ biết tình trạng quy kịch của con bà. Đứa bé đã bị nhiễm phải căn bệnh chìm màn đảo, một căn bệnh thường gặp ở trẻ em do siêu chiêu trùng xâm nhập dùng mũi. Điều đáng nói là tình trạng của đứa bé đã không đến nổi tồi tại như vậy, nếu như bệnh được phát hiện sớm hơn. Dù lần đó đứa trẻ đã qua khỏi, nhưng có lẽ đó là bài học. Mà người mẹ đó phải ghi nhớ suốt đời. Quan điểm hạng hẹp Cuộc sống không thể đáp ứng tất cả mong muốn của con người. Nếu không được bài tỏ thì mọi ước muốn đều không được đáp ứng. Frotton Cookie Một ông bố dắt đứa con trai của mình đi dạo. Cậu bé ngước lên dình những dây điện và hỏi Làm thế nào mà dòng điện có thể truyền qua được các dây dẫn mỏng manh thế kia? Người bố trả lời Bố không biết, bố không hiểu về điện cho lắm. Đi thêm một quãng, cậu bé lại hỏi bố điều gì tạo nên sấm chết. Bố cũng không biết cái gì tạo nên sấm chết nữa. Người bố trả lời. Trên suốt đoạn đường về, cậu con trai tiếp tục hỏi thêm nhiều câu nữa. Và cũng như những lần trước, ông bố hầu chưa không thể trả lời được câu nào. Khi gần tới nhà, cậu bé ngước nhìn bố và nói. Bố ơi, con mong là bố không thấy khó chịu vì những câu hỏi của con. Lúc này người bố nhìn con trừ mến. Không đâu con ạ Đó là cách học hỏi rất tốt. Con có muốn học hỏi bằng cách nào nữa không? Book, phần 2 Trong trường hợp này, nếu người cha không nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho cậu con trai, thì có thể sau này cậu bé sẽ không còn muốn đặt câu hỏi với bố mình nữa. Khi đó thì sự tò mò và ốc sáng tạo của cậu sẽ không còn. Chẳng hiểu sao tôi luôn có suy nghĩ rằng, nếu tôi đạt được điều mà mình khao cát, thì cũng có nghĩa là tôi đã lấy đuôi của người khác một thứ gì đó. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra, suy nghĩ này của mình là sai lập. Chen Luskan Nỗi sợ hãi Chỉ có suy nghĩ của bạn mới là nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi Nếu khi còn bé, nếu phải trải qua một tình huống trớ treo khi đưa ra nhu cầu của bản thân Thì hẳn là lớn lên, bạn sẽ trở nên dè dặt trong những tình huống tương tự Sợ diễn như vậy là vì chúng ta sợ bị từ chối, sợ mất thể diện sợ bị người khác lợi dụng hoặc chế nhạo Kết quả là chúng ta trở nên thụ động, tự tước đi cơ hội thành công của mình. Coi người ta cứ mãi đấu tranh với những kẻ thù vô hình do chính mình tạo ra, mà lại quên đi cuộc đấu tranh bên ngoài để đạt được những gì hằng xao xác. Sợ bị từ chối. Em muốn cô đến nhà em chơi, nhưng em lại không dám mở lời với cô. Em rất muốn cô tới nhà em chơi. Dân cánh cửa nhà em đã bị hỏng mất rồi Nhà em cũng không có gì để mời cô cả Em muốn cô đến nhà em chơi Nhưng em rất cại vì em trai của em Luôn há to miệng mỗi khi ăn Và ba em thì mỗi khi đầy bụng Lại phát ra những tiếng rất khó nghe Ước gì em có thể không còn ngại ngần nữa Về những điều đó để mời cô đến nhà em chơi Albert Hallam Nỗi sợ lớn nhất ngăn cản con người yêu cầu điều mình mong muốn Chính là sợ bị từ chối Khi còn học phổ thông, tôi để ý một bạn gái cùng trường suốt về năm biển. Cô ấy xắn, giỏi giang, cho điều đó khiến tôi rất ngại, thì có dịp tiếp xúc. Và năm sau tôi lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với cô. Và thật bất ngờ, cô ấy thổ lộ rằng cô cũng đã mến tôi từ lâu. Quá ra tôi đã bỏ phí tới 2 năm dài, chỉ vì nỗi sợ trẻ con của mình. Khi tôi mời cô ấy đi chơi, cô ấy đã nói: "Vấn đề của hầu hết con trai" là họ đã tự cướp bỏ cơ hội của chính mình trước khi người khác làm việc đó. Vì vậy điều anh cần làm chỉ là cố gắng trở nên can đảm hơn mà thôi. John Taylor Dù có thể bị chế dẻo hoặc từ chối thì tôi cũng muốn thử vì biết đâu có một ai đó muốn kết bạn hay đi chơi cùng tôi thì sao và tôi tin vào bản thân mình. Michael Hatch Sợ trở nên ngớ ngẩn Con người thường mang trong mình một nỗi sợ cố hữu, nếu yêu cầu điều mình muốn, thì sẽ biến thành kẻ lập dị, và rồi chẳng còn ai thích mình nữa. Ở trường học, tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi hay yêu cầu giáo viên giảng lại, vì tôi không muốn biến mình thành một cản gốc nghếch. Tôi cũng không bao giờ dám yêu cầu giáo viên giảng chậm lại, dù đôi lúc tôi chẳng hiểu họ đang nói gì cả. Tim Pyro Nếu hỏi một điều gì đó có chả gớ ngẩn, rất có thể bạn sẽ trở nên yếu thế và bị người khác coi thường. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể bị tổn thương khi bị người khác khước từ những điều mình đang mong ước. Còn tôi, tất nhiên là tôi chẳng muốn cho ai cái quyền được làm điều đó với mình. Kevin Smith. Sợ bị bỏ rơi. Từ xưa đến nay chúng ta thường quan niệm rằng, việc nêu ra những yêu cầu hay mong muốn là quá bạo dạn và không hợp với phụ nữ. Vì vậy, một khi họ bày tỏ những mong muốn của bản thân, thì gần như lúc nào họ cũng sẽ nhận về những điều tiếng không hay. Thế nhưng phụ nữ là những người có nhu cầu về tình cảm và vật chất rất cao. Định kiến này đã khiến họ phải sống trong cảnh tẻ nhạt và đành quên đi những nhu cầu cá nhân. Và thực tế đáng buồn là đa số đàn ông lại không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Nhiều trường hợp người chồng thường tỏ ra khó chịu khi vợ mình tốn nhiều thời gian công sức để tìm hiểu những suy nghĩ của anh ta. Họ không hiểu được rằng Sở dĩ vợ họ phải làm như vậy, vì cô ấy rất e ngại khi phải đưa ra một yêu cầu nào đó. Ở nhiều nơi, phụ nữ không có quyền bầu cử và ứng cử, cũng như tiện lương của họ cũng thấp hơn các đồng nghiệp nam. Thế nhưng điều đáng nói là, hầu hết chị em đều tự đánh giá thấp bản thân, cũng như không ý thức được các quyền lợi cơ bản của mình. Hãy hình dung bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi yêu cầu chồng quan tâm đến mình vừa hơn. Liệu bạn có cảm thấy hơi ngại ngùng không? Nỗi sợ lớn nhất của nhiều phụ nữ Là sợ bị chồng bỏ rơi Thế nên họ rất tẩn trọng Hoặc không dám bày tỏ nỗi lòng mình quá nhiều Tiến sĩ Barbara De Angelis Lo sợ gánh nặng ơn nghẽ Một số người lo ngại rằng Việc yêu cầu người khác giúp đỡ Sẽ khiến họ rơi vào dòng lẫn quẩn Của gánh nặng ơn nghẽ Khi cả hai phía đều có suy nghĩ Phải đền đáp lẫn nhau Một lần vợ chồng người bạn có việc bận Và nhờ tôi trong hộ đứa con gái nhỏ Khi trở về, họ tặng tôi một món quà cảm ơn. Sau khi nhận quà, tôi lại thấy mình mang nợ họ, nên quyết định đáp lễ bằng một món quà khác. Tôi có cảm giác cái dòng lẫn quẩn này sẽ còn tiếp diễn. Tôi nợ họ, họ nợ tôi, và mọi việc sẽ cứ lập đi lặp lại mãi, không biết khi nào mới chấm dứt. Hattie Hansen